Họ quay trở về New York Jeff được chịu đến văn phòng của for luật sư riêng của Lucy, một người đàn ông bé nhỏ lạnh lùng miệng luôn mím chặt Tôi có một văn bản để anh ký đây viên luật sư tuyên bốạ văn bản gì vậy Một cam kết nó chỉ xác nhận rằng trong trường hợp của hôn nhân của anh với Lucy Hollandlander Lucy Steven chứ. Với Lucy Steven tan vỡ Anh sẽ không đòi chia sẻ về tài chính đối với Jeff nghiến răng Ký vào đâu Anh không muốn ngồi đọc xong à Không Tôi không cho rằng ông hiểu vấn đề Tôi không thích cưới cô ta Vì cái chuyện tiền bạc chết tiệt ấy Đúng vậy ông Steven Tôi chỉ Ông muốn tôi ký vào đó hay không Viên luật sư đặt tờ giấy ra trước mặt Jeff Anh nguệch hoạc ký vào Rồi hầm hầm bỏ ra ngoài Chiếc xe hơi sang trọng của Lucy Và người tài xế đã đợi sẵn Khi chui vào xe Jeff bật cười Có trời mà biết Tại sao mình lại nổi giá lên như thế Cuộc đời mà mình nghĩ Là cuộc đời của một kẻ lường cạt Và lần đầu tiên Khi mình định ngay thẳng Thì người ta lại sợ bị lừa Jeff thấy mình xử sự thật kỳ cục. Lucy được Jeff tới một hiệu may hạng nhất ở Manhattan. Trông anh sẽ thật tuyệt vời trong bộ đồ buổi tối ở đây. Cô ta rỗ rành. Và quả là thế thật. Chỉ chưa đầy hai tháng sau ngày cưới, cô bạn thân nhất của Lucy đã cố quyến rũ chàng thanh niên Tuấn Tú mới xuất hiện này. Thế nhưng Jeff lờ hết. Anh quyết tâm làm cho cuộc hôn nhân trở thành tốt đẹp. Bush Hollander, anh trai của Lucy, tiến cử Jeff một chân hội viên trong câu lạc bộ rèn gym New York và được chấp thuận. Bush là một người đàn ông to béo, tuổi trung niên, chủ một công ty tàu biển, một đồn điền trồng chuối, nhiều đồng cỏ chăn nuôi. Một công ty đóng tịt hộp Và nhiều thứ khác nữa Mà Jeff không đếm sể Bush Hollander đã chẳng cần Giấu giếm sự khinh thị của ông ta Với Jeff Thật ra thì cậu không thuộc tầng lớp chúng tôi Phải vậy không Nhưng chừng nào cậu làm Hài lòng Lucy trên giường Thì chừng đó mọi chuyện sẽ tốt cả Tôi rất yêu quý em gái tôi Jeff đã phải dùng hết sức mạnh Ý chí để tự kiềm chế Mình không cưới cái lão khốn kiếp này. Mình cưới Lucy, anh tự nhủ. Những hội viên khác của câu lạc bộ Pijin thì cũng tệ hại như vậy. Họ thấy Jeff thật đáng tức cười. Các buổi trưa, bọn họ đều ăn tại câu lạc bộ và đề nghị Jeff kể cho nghe những chuyện về quá khứ của mình. Và Jeff đã cố tình làm cho những câu chuyện càng thêm vẻ tàn nhẫn. Jeff và Lucy sống trong một biệt thự 25 phòng với đầy kẻ hầu người hạ ở khu đông Manhattan. Lucy có các dinh cơ ở Long Island và Bahamans, có một biệt thự ở Sardinia và căn hộ lớn trên đại lộ Forge ở Paris. Ngoài những chiếc du thuyền Lucy còn có một chiếc Maserati Một chiếc Ron Connichi Một chiếc Lamborghini Và chiếc Damler Những chiếc xe hơi hảo hạng Một buổi sáng Jeff tỉnh dậy trên chiếc giường kiểu thế kỷ 18 Mặc lên người áo ngủ suốt Và đi tìm Lucy Anh thấy vợ trong phòng ăn sáng Anh phải kiếm một việc làm Jeff nói với vợ Để làm gì chứ anh yêu Chúng ta không cần tiền mà. Không phải là chuyện tiền nong. Em đừng nghĩ rằng tôi có thể hài lòng ngồi không và được bưng đồ ăn tới tận miệng. Anh phải làm việc. Lucy nghĩ ngợi một lát. Cũng được, thiên thần của em, em sẽ nói với Bush, anh ấy có một hãng cổ phiếu. Anh có muốn trở thành một người mua bán cổ phiếu không, anh yêu? Gì cũng được, miễn là có việc làm. Jeff cầu nhau Thế là Jeff đi làm cho công ty Bush Trước đây Anh chưa bao giờ có việc làm Mà giờ rất ổn định cả Mình sẽ yêu thích công việc Jeff hy vọng Khi nào thì em và anh Sẽ có một đứa con Jeff hỏi Lucy Sau bữa ăn sáng hôm chủ nhật Ngay thôi mà anh yêu Em đang cố đây Lên giường nào Chúng ta thử lại một lần nữa xem sao Jeff được xếp ngồi cùng bản ăn dành riêng cho ông anh vợ và dăm ông chủ khác trong câu lạc bộ Pilgrim Bush loàn báo Các bạn thân mến, chúng tôi mới công bố báo cáo hàng năm của công ty thịt hộp Lợi nhuận lên tới 40% Thì làm sao không lời thế được chứ? Một người trong bọn cười lớn Anh đã hối lộ cái bọn thanh trà chết tiệt ấy Ông ta quay sang nói với mấy người kia Ông bạn Bush khôn ngoan của chúng ta đây Mua thịt phế phẩm Cho đóng mát thượng hạng Rồi vào bán mà Jeff giật mình Mọi người ăn thứ thịt đó Lạy chúa Họ cho cả trẻ con ăn nữa Ông ta đùa vậy thôi Phải không anh Bush Bush cười phá lên Trông anh chàng đạo đức kìa Trong 3 tháng tiếp theo đó Jeff đã biết rõ về những người ngồi ăn cùng với mình. S.L. đã bỏ ra cả triệu bạc hối lộ để có thể xây dựng một nhà máy ở Libby. Mike Quincef đứng đầu một tổ hợp công nghiệp là một tên cướp chuyên mua lại các công ty chứng khoán và mách nước bất hợp pháp cho đồng bọn khi nào nên bán hoặc nên mua các cổ phiếu. A.L. Thompson Người giàu nhất bản ăn này Đã khoe khoang chính sách của công ty hắn Trước khi người ta thay đổi Các điều luật đó Chúng tôi thường sa thải những người già Một năm trước khi họ đến tuổi về hư Tiết kiệm được cả một gia tài đấy Tất cả bọn họ đều trốn thuế Gian dối trong lĩnh vực bảo hiểm Đưa ra những báo cáo Chi phí láo tuét Và đưa tình nhân của mình Vào danh sách trả lương Dưới danh nghĩa thư ký hoặc trợ lý gì đó Lạy chúa Jeff nghĩ Bọn họ cũng chỉ là những kẻ lường gạt Ăn mặc sang trọng mà thôi Những bà vợ thì cũng chẳng khá hơn Họ vơ vết tất cả những gì Mà bàn tay tham lam của họ Có thể với tới Và lừa dối những ông chồng của mình Bọn họ đều chơi trò chìa khóa Jeff nghĩ mà thấy kinh tầm Khi Jeff cố gắng kể lại Cảm nghĩ của mình với Lucy Cảm Cô ta cười phá lên Đừng có ngây thơ Jeff Anh đang sung sướng với cuộc sống này Phải không nào Sự thật thì không phải là Anh sung sướng gì Jeff cưới Lucy bởi vì tin rằng Cô ta cần đến mình Và cho rằng con cái sẽ biến chuyển Mọi thứ Chúng ta hãy có một đứa con đi Đến lúc rồi Chúng ta đã cưới nhau một năm rồi còn gì Thiên thần của em Hãy kiên nhẫn Em đã tới bác sĩ và ông ta bảo em không có vấn đề gì Có thể là anh nên đi kiểm tra xem có bình thường không Jeff không có gì trục trặc trong việc sản sinh ra những đứa con khỏe mạnh Ông bác sĩ bảo đảm như vậy Vậy mà vẫn không có gì xảy ra Vào cái ngày thứ hai đen tối đó Thế giới của Jeff tàn vỡ Nó bắt đầu vào buổi sáng Khi anh vào lục tủ thuốc của Lucy để kiếm một viên aspirin Và thấy cả một giá đầy những thuốc tránh thai Trong số đó có một hộp đã được dùng gần hết Nằm ngay bên cạnh nó là một cái lọ đựng thứ bột trắng tinh Và cái muỗng nhỏ mạ vàng Và tất cả chỉ mới là bắt đầu của ngày hôm đó Buổi trưa, trong lúc Jeff đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn Sâu lún ở câu lạc bộ Big Green Để chờ Bush Thì nghe tiếng hai người đàn ông nói chuyện phía sau Cô à thể sống kể chết rằng Cái thằng cha ca sĩ người ý đó Làm tình khỏe lắm Ồ oh, à Lucy Thì luôn thích cái của đó Họ đang nói về một Lucy nào khác Jeff tự nhủ Có thể đó là lý do Mà à cưới vội Cái thằng tạp kỹ kia Thế mà ả đã tự kể những mầu chuyện khôi hài về thằng nhóc đó. Anh sẽ không thể tin nổi những điều hắn đã từng làm hồi trước. Jeff đứng phất dậy và loạn trạng bỏ ra khỏi câu lạc bộ, giận dữ khủng khiếp. Một cảm giác chưa bao giờ có. Jeff muốn giết chóc, muốn giết chết cái anh chàng người ý nào đó, muốn giết Lucy. Trong một năm qua, không biết cô ta đã ăn nằm với bao nhiêu người đàn ông khác nữa. Bọn họ đã cười vào mũi anh trong suốt thời gian vừa rồi. Butch, Ed Jaller, Mike, Quincy, Alan Thompson và cả mấy mụ vợ. Và đang diễu cợt nhà bán anh. Và cả Lucy nữa, cái người phụ nữ mà Jeff muốn che chở. Phản ứng đầu tiên của Jeff là muốn thu xếp hành trang và xéo đi ngay. Nhưng tới thì không hay ho gì, bọn khốn nạn kia sẽ là người có tiếng cười sau cùng. Chiều hôm đó, khi Jeff về nhà anh thì Lucy vẫn chưa về. Bà đi từ sáng. Big Ken, người quản gia nói, tôi nghĩ là bà mắc hẹn gì đó. Thì chắc vậy, Jeff nghĩ, với thằng cha ca sĩ người ý đó chứ còn gì nữa, lạy chúa. Cho tới lúc Lucy trở về thì Jeff đã hoàn toàn bình tĩnh. Một ngày tốt lành cả chưa em? Jeff hỏi. Ôi vẫn những câu chuyện tẻ nhạt hàng ngày ấy mà anh yêu Đi sửa sang đầu tóc Mặt mũi một chút này Đi mua sắm à, Còn anh thế nào thiên thần của em Rất thú vị Jeff nói đúng sự thực Anh đã hiểu biết thêm nhiều điều Anh Bush nói về em Là anh làm việc rất tốt Đúng vậy Và anh sẽ làm tốt hơn nữa Lucy vuốt vè tay Jeff Đức ông chồng tuyệt vời của em Lên giường với em sớm đi nào Tối nay thì không Jeff nói Anh nhức đầu lắm Suốt cả tuần tiếp theo Jeff tính toán các kế hoạch của mình Một bữa trưa tại câu lạc bộ Anh bắt đầu Có ai trong số các ông Biết tí gì về những vụ lừa gạt Bằng máy tính điện tử không Sao vậy Ad Treller muốn biết Cậu định làm một vụ à tất cả cười ồ lên. Không, tôi nói chuyện nghiêm túc đấy. Chef chắc nịch. Đó là một vấn đề lớn. Người ta đang lợi dụng các máy tính điện tử để cướp đoạt các nhà băng, công ty bảo hiểm và các ngành khác nữa, hàng tỷ đô la. Và tình hình ngày càng tệ hại thêm. Có vẻ đúng lĩnh vực của cậu đấy. Bush bầu. Tôi đã gặp một người có cái máy tính Mà ông ta cam đoan rằng không thể nào lợi dụng nó được. Và cậu muốn quật ngã hắn à? Mike Quincy đùa. Trên thực tế, tôi quan tâm tới việc hùn tiền để tài trợ cho ông ta. Tôi chỉ băn khoăn không biết có ai trong các ông biết đôi chút về máy tính không? Không. Bush cười lớn. Nhưng bọn ta biết mọi thứ về việc tài trợ cho một nhà sáng chế. Có phải thế không anh bạn? Không.